Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm lại đem mình trở thành một người máy. Không có việc gì mà mặt mình lại tiêu tụy như thế kia sao? Nhàn tín giá giọng nói không hề tự nhiên được nữa. Nhàm chán, cậu rất là nhàm chán đó. Thường tử tuyển bỗng chốc gạt ra cánh tay của hắn, không để cho hắn có cơ hội di động mà cười lên. Bằng công, tất cả công việc đều là cho cậu. Hài, thật là hẹp hòi, dành công việc mà cậu cũng tức giận hay sao? Mau đi đi. Nhàn tín giá cười hư hư. Biết rất rõ hắn không phải là có ý này, lại còn dùng ra bộ ngư ngẩn để lừa hắn. Thế nhưng hắn cũng không phải là kỳ ngôn, cũng không dễ dàng như vậy bị giả. Sợ mình xuống xử lý anh ta sao? Nào có chứ? Thường từ tiền qua trương trận to mắt đẹp. Mình sợ là cậu đánh, làm đau tay của cậu thôi. Cô bạn này từ khi nào lại có sự tốt bụng như vậy chứ? Nhìn gian tiến giã mặt không tin, nàng mới dùng chính sách đánh trống lẳng, đột nhiên để tay ánh ra mà tức giận nói. Nói đi. Cậu không phải là yêu mình rồi chứ Cái từ này từ đâu mà nói ra vậy Nhàn tính giá đôi tay khoanh lại chờ đợi đoạn sau Nghe nói gần đây cậu nuôi một con mèo nhỏ Rất là đáng yêu So với mình còn đáng yêu hơn nữa Cho nên cậu thay lòng đổi dạ rồi sao Không yêu mình nữa thì phải không dạ Từng từ tuyên đau lòng Tức vẫn mà than thở Kỳ ngôn thì có tiểu bạch thỏ Cậu có tiểu cọp Hai người đều là không yêu mình nữa rồi Thật là chịu thua nặng nha Nhàn tính giả thấy vậy thì đành mương tha Vuốt vuốt mái tóc xài quần nàng rồi dịu dàng nói. Cậu biết rõ, ở bên cạnh tôi mặc dù là có ai, thì cậu đối với chúng tôi cũng nói là rất quan trọng. Mình biết là rất rõ mà. Thường từ tuyền cũng bương tha diễn trò, đứng dậy vòng qua gáy của hắn mà làm nũng nói. Cho nên mình cũng rất là hào phóng đó. Lúc nào thì để cho mình gặp con mèo nhỏ của cậu một chút đây. Mình cũng phải gặp tiểu bạch thò của kỳ ngôn một lần xem sao. Tùy thời đại đá, nhưng chỉ là... Nhàn tin giá cười lên một nụ cười ý xấu Chỉ là hình như cậu lẽ Cậu đã gặp qua tiểu bạch thỏ của nhà kỳ ngôn rồi Là lúc nào cơ Tường tử tuyền ngạc nhiên Cậu là đang muốn tự trí tài nhớ của mình hay sao hả Nghe nói là đêm đó có người uống say Lôi kéo kỳ ngôn khóc náo loạn Còn hỏi kỳ ngôn có cưới người ta hay không Người kia tự hồ không biết Tiểu bạch thỏ nhà hắn đang ở một bên Hơn nữa lòng có vẻ cực kỳ đau khổ Trở về thiếu chút nữa là không có hành hạ Bản thân thừa sống thiếu chết Thường Từ Tuyền thất bại rồi, đừng lo lắng, kỳ ngôn sẽ giải quyết. Bà Hoa đã đùa rồi, nhàn tiên giá mới một lần nữa trở về, cương mặt lạnh lùng. Cậu nên biết, ý kiến của hai bọn mình là giống nhau, và còn còn bao gồm cả boss nữa. Ừ, mình biết rồi. Thường Từ Tuyền cười nói, thế nhưng dưới đáy lòng của nàng có thể cười được hay không? Nàng biết những nam nhân này đều là vì tốt cho mình, chỉ là lòng của nàng cũng không phải vài ba lời nói là có thể chữa trị. Đó là nam nhân nàng đã từng yêu Đến hơn cả sinh mệnh của mình Gần trong căng tức Cũng đã không thể trở về được Bởi vì nàng không muốn trở về nữa Lòng của nàng rất sợ Nếu như nhà mình vốn là không có người Đột nhiên lại xuất hiện một phòng đầy món ăn Giống như là gia đình Người trong cuộc cần phải có phản ứng gì là đầu tiên đây Hét lớn, co càng chạy Lập tức báo cảnh sát hay là Vô số những ý niệm trong đầu nàng thoáng qua Nhưng nàng đều không có thực hành Mà chỉ là mặt không nghĩ, đứng ở cửa lớn, sợ sang lại, lại phát hiện ra tình huống, cũng nên làm ra một chút phản ứng. Xin chào tiểu tuyển, hoàn ngành em về nhà, có đói bụng không? Có thể ăn cơm đâu rồi. Đột nhiên một tiếng nói cười từ xa xa hấp dẫn đến gần. Chủ nhân của âm thanh kia là một thân ảnh cao lớn, thân thể hoàn mỹ, mặc một chiếc tạp dề màu xanh đáng yêu. Trong tay còn cầm một cái giềng đang cười mà nhìn nàng. Một cô khó chịu tức giận dâng lên, nàng cau mày lại. Làm sao anh vào được trong nhà?" Tự hồ phản ứng của nàng ngay lúc này hắn đã đoán trước được, Diệp Tường Hạo rất là thành thực ngoan ngoãn mà trả lời. "Anh tới chỗ bảo vệ của tòa nhà, nói em là vợ của anh, anh quên mang theo chìa khóa, nhà cậu ta lấy chìa khóa mở hộ cửa, thuận tiện lấy ra hình của chúng ta làm chứng." "Đúng là gặp quỷ mà." "Vợ." Thường từ thuyền lạch cạch chiếc giày cao gót ở ngoài cửa, rồi tiến vào trong nhà. Cái từ này nàng lần đầu tiên nghe từ trong miệng của hắn. Nhưng tại sao cố tình là bây giờ chứ? Khi nàng mang tâm như trao tàn, hắn lại nói. Hắn cho là hắn dùng lời ngon tiếng ngọt đối với nàng là hữu dụng sao. Vậy hắn không phải là quá kinh thường thương từ tuyên nàng rồi. Mau đi ra ngoài. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó. Thường từ tuyên đi về phía phòng khách mà cất lời. Cảnh sát sẽ không trong non chuyện trong nhà của mọi người đâu. Diệp tường hạo mặt dày đi theo phía sau nàng. Hơi thở nóng rực cân sát nàng. Ở sau tay nàng mập mở nói. Anh có một bộ ảnh. Để đổ chứng minh chúng ta Trần truồng làm chứng cứ, em có muốn xem không? Đúng là nam nhân đáng chết mà. Thường tử tuyển cắn cặp môi đỏ mọng, hắn vĩnh viện biết, biết rõ làm sao đối phó với nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net